Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Hèm truyện Ma Xin hẹn ảnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện của tác giả Tepcon Câu chuyện quỷ Cải Vận Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện này có phần diễn đọc của Đức Giang đón lên một team u ám thuộc thắng bảy âm hồn. Dải san đất đổ sang kênh ba, con chẳng trên tầng không hắt ánh sáng chằng ngả xuống cánh đồng chim chỗng. Gió từ bờ sông đổ về mang theo một làn hơi lạnh thấm vào da thịt. Vang trong không gian u ám ấy, tiếng dây gánh dâm zan, tiếng ích nhánh vọng về. Xa xa bên kia sông tiếng cằn tụ của dân định có đám ma cũng éo uột vọng tới. Lên trong đó có cả tiếng trùng chúa canh thâu. Hàng tá những âm thanh trộn lẫn tạo thành một bản hòa âm quái dị Vừa rộn rã vừa ụ ớt Trên mảnh ruộng cạn nằm xa nhất trên cánh đồng chiêm Và giờ này vẫn còn một bóng người đang lom khom bước Bàn tay khổ gầy cầm chắc cây xào tre Bên hồng đeo chiếc gió đàn bằng nẹp tre cũ kỹ cái đó mặn váy nâu sợn vai Về hài ống quần vá chẳng vá đục Thân ảnh gầy như ma đói đó không ai khác ngoài tín Kẻ công đinh mặt hạng và dạng bậc nhất trong nàng quăng nằm súng bằng người bắt ếch. Ta thành thông lễ bất kể thu đông xuân hạ, bất kể đêm trăng thanh vắng hay lợt mưa vũ vã. Tiên vân bị bõm lần mò kiếm miếng ăn. Đôi cẳng chân đen đúa gầy gò dẫm súng bùn lún lên nửa ống chân. Có con đỉa đói bám lấy, tiến nghiến răng mạnh rồi giật Đoàn chàng mắng quan tâm về sự đó đã như cườm bữa. Tờ tay vặn đám cỏ lác dẫm dạp, tiến hít thở một hơi Trầm chú dõi theo ánh sáng vàng của đốm mắt xích trong bóng tối. Bất chợt một tiếng ộp ộp vang lên sát bên tai. Gã dân người bản Tây thu giáp chụp mạnh xuống, cả đeck béo chuẩn mình chượt qua gẻ tay, để lại một vết nhứt lạnh toát. Tình khẽ rít lên rồi lại kiên nhẫn rình chờ. Vì kẻ cũng đinh một tấc đất cắm rồi như gã, mỗi bắt được là một đồng tiền nhỏ, gom góp cả đêm cũng chỉ đủ độn thêm bữa gạo sáng mai. Cái nghề này cực nhầm rãi dầm nắng mưa, lặn ngụm trong sinh lầy hôi thối, vậy mà người đời vẫn khinh bỉ. Nhưng với tín thì đó là cần câu cơm, là cứu cánh cuối cùng cho một đời khốn khổ. Suất thân cương hàn bày đời lầm tá điện, lớn lên cương nghiệp mà tiến nhân để đại cho gã, chỉ là con số không tròn chính. Tín không có ruộng không quất châu, không được ăn học đàng hoàng nên chẳng nghỉ ngẫm. Đã vậy thân thể còn gầy còm ốm đau, Thành ra cũng chẳng ai chịu thư mướn. Tất cả mọi thứ như ép gã đi tới bước đường cầm, Chỉ còn biết trông vào mấy con vật nhỏ nhoi này để nuôi thân. Tiếng côn trùng hòa lẫn tiếng ếch kêu rội khắp cả cánh đồng Thành ngầm mấy nghe như tiếng cười khởi mỉa mai. Tiếng như cuối dập một người linh cong như cái cây gãy, Đôi tay tanh tửi báu lấy buồn đất. Giờ như thân phận của gã cũng chẳng khác nào loài sinh, Linh ươn hẹn đang kêu la quanh mình. Đã rất nhiều lần các tưởng nghĩ Người ta cũng làm ruộng, cũng cực nhọc Nhưng quý vụ còn được thốc gạo đầy bồ Ta thể làm suốt đêm giấm mình trong buồn lạnh Lại chỉ thu về vài xu lẻ Xong thế này thật làm châu kéo cải còn hươn Ít ra châu còn được chủ cho ăn giơm cỏ để miệng Một cơn gió lạnh bất ngờ thôi qua làm cho gã rụng mình Còn chẳng mở bị đám mây đen treo khuất Khiến bóng tốn dày đặc Tiến giật mình một thoáng rồi cũng thầy kể Những đêm đi đồng một mình, cả đã quyền nghe tiếng ma giả gọi từ bờ sông. Quan thấy đòm đóm lập lòe, lại nghe rõ tiếng khắp thú thiết như là trẻ con đói sữa. thế nhưng rồi nghèo đói xu đi nỗi sợ, mày gã biết nếu bỏ về thì lấy gì mà sống. Có tiếng nước đồng phía trước nằm cho gã chú ý. tiếng gión rén bước lại, cảm ơn cái thích con ếch tỏ bằng bát cơm đang nằm gọn trong vạn nước. Tiến hồi hộp nhón chân, ghẽ đưa tay trực chộp, Bỗng đầu tiếng cho chu từ đầu lẳng vọng lại ruồn rập, con ếch giật mình nhảy vụt rồi biến mất. Tiến bất lực thở dài nhìn theo, cái đứng lặng dưới đồng hoang với đôi vai nặng chĩu. Xa xa ánh đèn dầu từ vài mái nhà thấp thoáng bên kia sông hắt ra, làm cho gã cảm thấy chạnh lầm. Ngờ mặt nhìn lên cao không, tiếng nở một nụ cười héo ngắt. Phần mình chắc kiếp này chỉ tới thế mà thôi, thật là khốn nạn. Lầm bầm chán chê cây đói cây nghèo lại em gã cúi xuống Tín lại lối húi mò ếch như là con chuột chưa rút giữa đồng hoang Đèm mỗi lúc một sâu trăng dần lặn về phía chân trời trong cái gió che đeo bên nông Sau bao nhiêu nỗ lực đổi lại chỉ chưa đến chụp con ếch nhỏ Tín ngồi bệt xuống gò đất hai tay run dày vì lạnh với cái bụng réo từng hồi Tín ngó vào gió đôi mắt chúng sâu ánh đêm bố tiếng mệt mỏi Ngày mai đem bán Mai ra đủ bữa cơm đồn Nhưng ngày kia, ngày kia nữa thì sao? Cái đời này mình mãi lặn ngộm trong buồn nhơ, mãi bị người ta khinh bạc. Trong tháng giấy đó trong lòng của gái trượt dấy lên một nỗi út nghẹn không tin. Như thế có bắn tay vô hình ghi chặt tim gan, ruồn tất cản đau khổ nhục nhã, cùng cái đói cuồn cào thành một nỗi thèm khát mơ hồ. Tín thèm đổi đời thèm một lần được ngẩng cao đầu giữa bản dân thiên hạ, hay chỉ ít cũng là một lần được bữa no. Sau lại giít lên qua cánh đồng, bởi đồng đóng từ trong bụi cỏ vai lên lập lẻ những hàng trăm con mắt ma dịnh dập. Tín chắn nằn trống tay đứng dậy rồi lần mò về căn nhà tranh. Về tới nhà với bộ dạng tàn tạ, vợ Tín là thị hưởng đứng trò sẵn với khuôn mặt câu có. Bộ dạng này thì Tín đã quen, cái chắc rằng thị chuẩn bị cho một trận trừ mắng thậm tệ. Thế nhưng đêm này Tín ngay như không, chỉ lặng lặng bước tới. trung đầu của gã ngoài tiếng gió hú hút văng vẳng vẫn còn ám mạnh một câu hỏi. Có cách nào để thoát khỏi kiếp hèn mọn này chăng? Chẳng đắc dân tàn gió hút ngoài đồng thổi về từng cơn, tiếng chân nần trở trong nhà, chiếc kiếm uống miếng nước giải khát lòng thì vợ gã đã còng nhàu. Đêm nào cũng vậy, người ngậm thì hôi nhức tấm, cơm chẳng lo, tiền công chẳng thấy. Tinh ngân hồng co nuốt chột chội miếng ngực Cái đàn cái bát sứ rứt miệng xuống rồi cố giữ giọng nhẹ nhõm. Hôm nay bắt được một ít tâm mình. Để sáng ngày tôi đem ra chợ biết đâu đổi được vài xu Thị Hương ngồi phỉnh xuống gấy ánh mắt hẳn hầm giữa đích trầm Vài xu thì bỏ bèn gì? Ông có biết trưa mai là nhà ngoại có rỗ lớn không hả? Cả họ hàng ngang hốc mò về. Bác trưởng đã bảo rồi. Nhà ai cũng phải góp ít nhất là ba quan tiền. Ông định mò ở đâu ra? Nghe thấy chữ ba quan tín thích tim của mình thất lại. Ba quan tiền với kẻ khác chẳng đáng gì. Nhưng với gã chẳng khác nào ngọn núi cao nghìn trường. Sự một tháng lặn lội do ít mang ra chờ cũng chỉ đổi được dăm bầy đồng kẽm Sau góp thành mấy hào bằng đắt là khó. Giờ nghe vợ nhắc tới số tiền đó. Tín thị lồng ngực nghẹn ứ như là không thở nổi. Thị Hương bấy giờ gần dòng từng lời như là mũi dao xuyên thẳng vào tay của chồng. Ông điếc đi à. Tôi bảo chưa mai có đám dỗ bên ngoài mà con bên đó vốn đã coi thường nhà này May mà không có ba con góp gỗ Thôi hỏi tôi còn mặt mũi ở đâu Xấu chẳng thì hổ ai Đúng là tôi lấy tấm chồng trong bằng người ta Nơi con chó giữ nhà Tính cười gượng, tiếng cười méo mó Tôi biết rồi để tôi tính Tính Ông tính cái kiểu gì Cái thân ông chỉ biết năn lặn xình mỏ ích Ngày đứng mấy xu lẻ Đợi đến tháng sau cô góp nổi một quan Chứ nói chỉ là ba Tin bấm môi cuối mặt mà cõi lòng xe sắt Hắn nhớ tới cảnh dân làng khinh khi Bây giờ ngay trong mái nhà tạm bỡ Người vợ đầu gối tay ấp Cũng không còn chút niềm tin Chỉ toàn khinh bỉ và nhức mốc Hay làm mình qua xin khất bên ngoài ít bữa Thế hưởng dẫn đến run người Khất Ông muốn tôi mang nhục cả họ Người ta đã cười chế bao năm Này có bữa cỗ còn đi khất Ông muốn tôi không còn mặt mũ nhìn bà con họ hàng ha Tín nuốt khan của họng khô đắng lại phần bác nghẹn lại không xong bật ra nổi Trong dân nhà tối chỉ có ngọn đèn dầu leo nét bốc lên nghỉ ngút Và hắn ngồi chống lạnh mặt đó gây vì tức giận Ánh sáng yếu ướt thắt linh khuôn mặt hẳn sâu những nếp nhăn Ông nhìn lại bản thân mình đi Xem có đắng mặt đàn ông không Ngoài tam tuần rồi cái gì cũng chẳng có Nhà cửa nát bơm ruộng không Châu không nghệ ngỗng không Người ta bảo tôi bọc phận Thế phải thằng chồng bất tai nhu nhược Ông nghe vậy có thích nhục không Tín chỉ biết cuối đầu Nhục thì gã nhục lắm chứ Thế nhưng gã gì làm gì hơn được Ngoài kỳ gió dít lên Khiến cánh cửa rung lên kẹt Trong lòng của tính cơn tức nghẹn cuộn dâng Gã thở dài rồi khẽ đáp à, Để tôi lo Lo thế nào Hãy rõ tôi xem nào. Tín ngập ngừng lỡ ra tiếng vào không thành câu. Cuối cùng hắn chỉ thốt được một tiếng nhạt nhòa. Tôi sẽ tìm cách. Thầy Hương khịt mũi khinh bị ngúng ngoại bỏ vào trong buồn. Bà quan đã. Nghe rõ không? Không có thì đừng trách tôi. Câu nói đó rơi vào tay của Tín như nhát dao chém xuống. Hắn ngồi lặng lẽ tại trận mắt đam đam nhìn ra màn đêm mà ngừng thất lại từng hồi. Ngoài sân trăng đá tàn Không gian thứ bầy chìm trong một màn tim đậm đặc Tình ách nhái ngoài đồng vẫn kêu diện dĩ như tiếng ai oán của chính số phận Trong tim của tín hạt giống uất nghẹn và khao khát đổi đời bắt đầu cựa mình Gà vừa cất tiếng gáy canh tư trời còn vừa hơi sương tiếng lật đật đem giọt ích ra chợ Lưng của hắn cầm xuống từ vài chức nặng Như đeo cả đời đói khổ trên đó Vài đứa trẻ con nhà giàu đi ngang qua Thì cầm bánh rắn nắm Thì gã lòng khom thì cười khầy dưỡng hô vang Thằng Tín nách hôi lắm Tránh xa tao ra kéo về lại mọc nốt dần như là ít cho coi <cười> tiếng cười thê thê xé tan buổi sưng sớm tiếng cười gầm chân bước nhanh Lũ trẻ vô tâm vậy thôi Xong hắn nghe rõ từng lời như sắt muối và thẳng ruột gan Xa đến chợ chưa vừa hưởng sáng Ngày bán người mua bắt đầu tấp nập Những mệt rau xanh mướt Những rổ cá lấp lánh Mầm gà thịt béo tròn Chỉ riêng do ếch cổng cõi của tính đặt dưới đất Như một cái bóng lẻm luốc Một mù hàng cá béo mẫm mặt đỏ ao đứt sang rồi bật cười Ôi dào ơi đêm qua mò được có mấy con đấy hả Chắc mới cả đêm mới được ra rổ dẹp thế này Cả dãy hằng gần đó cười ồ Một ông gánh hằng gà tiếp lời Gió khổ Người ta bắn gà bắn vịt còn hắn bán mấy con nhái ốm mò. Nhìn thảm thật đó. Thảm nhưng mà được cây dai. Dân làng ta chục năm nay ngoài hắn ra. Còn có ai lóc ngóc ngoài đồng. Tiếng cười rồi xuống tay của tín ong ong. Hắn bọng mồi gắn giữ mặt lạnh. Chỉ kiếm ngồi yên thì một cụ gián long khom tay trúng gậy đi tới. Dòng dòng dưới hất nàm. Bao nhiêu cặp? Dạ một đồng rưỡi. Hả? Một đồng rưỡi đắt bỏ cha. Ách bé này đầy đồng mà đòi ra trên trời ha. Cái thằng này dám loài thiên hả? Rồi một ta sáng giọng quay sang mọi người. Thứ ăn mày còn đòi ra trên mây. Đám người bên cạnh nghe vậy lại cười rộ. Có kẻ lắc đầu. Thứ này chỉ đáng cho không lấy tiền chi. Một gác hàng thịt phỉ nộn bước tới vô vải của tín. Này, bán rẻ tao đi. Một xùm con. Được thì lấy không thì ôm về nấu cháo cho vợ. Tin mím mồi đôi tay run dày. Một xuống một con thì khắc nào cướp trắng. nên gặp biết có cãi cũng vô ích. Càng nghèo hèn thì lời nói được mấy đồng cân đường Nhưng nghĩ tới công sức cả đêm vẫn cúi đầu gắn gượng. Giả bầm ông ra đó thấp quá. Tớ hàng thịt cười lớn rồi quay sang thiên hạ. Nghe kìa. Nó còn biết mặc cả nha cái thằng ấy to gan thật đó Đấy mùa hàng cá hàng rau cũng phụ họa theo Bán đi còn chờ gì Vãn chờ là không quay mua đâu Lại ôm về cho vợ ăn tanh suốt tháng đó Lời người đời chăn chát như là roi quất Mặt của tính đỏ bừng mồ hôi dịn đầy chiên chán Gã thì nhục nhã Nhưng rồi nghĩ đến ba quần vợ thúc ép Cả bấy giờ cắn răng gật đầu À một su một con Tại hàng thịt vỗ tay cái đét Thế chứ Biết thân biết phận rồi hả? Ý quần tay chọn lấy cần nửa giò dưới tiền tay ném. Một giống tiền su xu xuống đất. Đồng kém làn lầm đóc dưới chân lấm bùn. Tiến run rời nhặt từng đồng mà không dám hé môi. Tám người quanh đó lại cười ầm. Đông là cái thằng ngu thật. Cảm lưng cả đêm rút cuộc chỉ mấy cái dấm su lấm đất. Tiến gắn cường chặt răng. Còn nốt nỗi nhục vào trong bụng. Hàn lặng lẽ xếp lại giỏ, lòng nặng chịu hơn cả gánh đá trên vai. Trong lòng của gã chẳng hôm nay không còn là nơi buôn bán mà là chốn chém giết bằng lời lẽ. Nơi số phận hẹn mọn bị sâu xé đến tận cùng. Mà trời tắt lên khỏi dặn tre, nắng chói trăng xuống, mái nhà tranh thấp lẻ tè. Tín đeo dọa ếch đã vơi nửa lầm đũi trở về, mồ hôi lấm tấm trên gò má. Vừa đặt vào chân vào trong sân Các thí vợ của mình đang ngồi pin bếp Thấy chồng về thì lướt mắt qua Với thách độ vốn chẳng có gì vui mừng Trên ném chẳng hắt một Cái nhìn cục lốc rồi bảo Bán được mấy đồng Chẳng được bao nhiêu người ta ép giá Lúc nào cũng bị ép giá Ông thường nghĩ con một đời Chỉ biết lòng khom di ruộng Mà mắm ngoài đồng để người ta nắm thóp Mà khinh thì sống làm cái gì Tín quý gầm mặt Đôi tay chảy sần tan vỗ nhau Tôi cũng muốn bán giá cao Nhưng họ... Nhưng họ Nhưng họ Cái làng này có ai khổ như tôi không Trên này là rốt bên ngoài Người ta nghe bao lần là Mỗi nhà góp ba quan Nhà khác dùng rỉnh Còn phận mình sao à Ông đều vì rúng xu bẩn thiếu Nên lấy lấy gì mà góp Tiến run dày Lấy từ thắt lưng Ra mứa tiền kém Tôi gom được chừng này Thì hưởng hất mạnh tay Xướng khiến mấy đồng xu Văng xuống đất Kêu lên lệch cạch Đếm thử xem được mấy đồng Một con đã đủ chứ mà mơ ba con. Ông định giấu mặt vào đâu với họ hàng à? Lúc còn cháu người ta ăn mặc tươm tất. Chỉ nhà ta thì nhắc nhắc nhăn mày đó. Tin cuối xuống lặng lẽ đến từng đồng gã ẩm mưa nói. Để giờ tôi sẽ đồng bắt thêm có khi kiếm đủ từ hưởng xôi máu gì gầm lên Cả đêm mới chẳng ăn thua nữa là bây giờ. Lúc nào cũng hướng hẹn ăn ích ngủ ích chết cũng ích. Có đàn ông nào mà cả đời chẳng lĩnh nổ một đồng quăng minh. Tôi lấy ông rút cuộc cả đời chôn vùi cho cái nội cháu ích tành lợm đó Ngọn lửa trong bếp bậc bùng hắt ánh sáng đỏ lên khuôn mặt hốc khắc của Tín Lời cầu vợ như là dao nhọn đâm xoáy Xong gã biết thì nói chẳng sai Bần hàn nhục nhã là kiếp số gắn vào lưng của gã từ thùa lọt lầm Thế hưởng bấy giờ vẫn tiếp tục gắn hắt Tôi nói thật con tấm chồng như ông, tôi thả chết sống cho đỡ nhục Ngay đến đó Tín dùng mình Tề run dậy làm rơi cả những đồng su cuối cùng Gã lặng lẽ quay mặt ra ngoài hiên Chẳng mặc vài giây gã quả quyết đi thẳng ra ngoài ngõ Tin đổi chức nón sờn quay quần áo sầu sạch Bước sang nhà ông đổ nhữ ở cuối xóm đông Cánh cổng che kéo kẹt được mở ra Bề dây gốc cây khế chữu dập quả Ông đồ dâu tóc bạc phương đang ngồi nhận nhau phẩy vẩy quạt giấy Mắt nhau lại giữa ánh trưa Tin rột rẻ bước tới rồi khom lưng Dạ con xin kính chào thầy Đồ Ồ nhà Tiến đang à có việc gì mà đến nhà ta Dạ bầm thầy con có chuyện khó xử Trên này nhà ngoại vợ con có rỗ lớn Lại là mỗi nhà góp bao quan Vợ con hối mãi mà cả nhà nghèo rớt chẳng biết xoay đâu cả Này con mỏ mùi xăng xin thầy thương tình cho con với ít bà con nhất định sẽ trả Ông Đồ khá nhú mày rồi chầm rọng Tiến à Nhà Tín nghèo thì cả lặng nãy cũng rõ Vậy thì dễ nhưng chả mới khó Nhà Tín lấy gì để đảm bảo Tín bây giờ vội vàng quỷ thụp xuống Con xin lấy tính mạng của con ra để hứa Bà năm nay con vẫn chịu con làm lũ Do bẩn hẳn nhưng mà chưa hề thất Tín với ai cả Xin thề rộng lòng cứu cho con một phên Ông đổ bấy giờ liền thở dài Được Ta cũng chẳng nỡ để vợ chồng nhà anh bị họ hàng cười chê Bà quan ta cho vai nhưng nhớ sang vụ tới về lau mà trả Nơi đoàn ông bước vào bên trong Bọn lát sau đem theo một túi vài nhỏ Cẩn thận lấy bàn đồng bậc trắng Sáng loang đặt xuống chiếu Tiến ruột giày nhận lấy Con đổ ơn thầy Con đổ ơn thầy Cái ơn này con khắc cốt ghi tâm Ông đổ bấy giờ liền vội nói Đừng có vội mừng Ta cho nhà anh vay Để giúp nhà anh làm tròn đạo với vợ Nhưng mà nợ thì vẫn phải trả đấy nhớ đấy Giờ ông đồi trật dựng lại ngẫm nghĩ một lát rồi bèn bào màn này Đúng lúc chiều nay ta có việc Có người bạn là bên làng trại Làm cái lễ tân gia Ta có hai vỏ rượu ngon định mang sang biếu tặng Nhưng tuổi ta đã cao Chân chậm cánh cầm chẳng nổi Nếu nhà anh chịu gánh thay ta sang bên đó Ta sẽ trả công ba quan Vừa có tiền trả nợ Vừa coi như là giúp ta Mà tín bây giờ liền sáng lên vội vàng gật đầu Dạ con xin nhận việc Đại thầy nhờ con chẳng dám từ chối Vậy thì tốt Chiều sang đây cùng với ta chuẩn bị hay vỏ rượu Nhanh cứ theo lối mòn rừng mà tên làng trải Đi sớm về sớm Kéo tươi tối dưới gặp chuyện chẳng lành Tín vái lại thêm mấy lại Lòng rộn lên cảm giác vừa mừng vừa lo Nhưng tín nào ngay chính cánh rượu này Sẽ mở ra bước ngoặt định mệnh cuộc đời Chỉ hôm ấy mây sám ra ngang bầu trời, nắng nhạt dần nơi chân núi Gió từ bề rừng ngắt điêu mang theo hơi đất ẩm. Tín lòng khòm khoánh đôi vỏ rượu trên chiếc đòn tre. lệ tướng bước chân nặng nhọc trên con đường đất đá lộn nhộn. Con đường dẫn sang lặng chạy nghèo lánh, hai bên toàn lòng sợi mọc cao quá đỉnh đầu. Thỉnh thoảng có những tiếng chim lặc bầy kêu lên. Mồ hôi trên chán của tín Bách giờ như tố giả như tắm. Chạy dài xuống cổ áo bậc phách, Tín cắn răng chịu đựng mà bụng dạ dối bời Gác vừa đi vừa nghĩ đến cảnh vợ cần nhận ở nhà Bà quan vây được rồi Nhưng tiền trả nợ thì sao Rồi còn vụ mùa tới Biết bao giờ mới ngẳng mặt lên được với thiên hạ Ý nghĩ đó như là một hòn đá chặn ngang người khiến cho gã thở dốc Bước chân thêm nặng nề Mỗi lần qua đoạn đường lấy lội đôi gò rượu lại trong nghiêng Dìu trong hũ sóng sánh nghe dì dạo Như tiếng tín giật thoát lên vì sợ đổ vỡ Con đường vắng vẻ Bắt đầu rẽ vào lối rừng trước mắt tín là một khung cảnh Cây cuối uồm tùm Tà lá dập xuống như là tấm mảnh tối Gió trong rừng khắc gió Ở ngoài đồng hoang Tiếng cơn nồng nặc mùi hoang dại Vừa lạnh vừa ẩm Tín thắng dụng bình sông vẫn cắm cuối để đi Đợt một đoạn vì mãi nghĩ Sự đời mà quên cả lối Trong đầu của tín ong ong những tiếng chửi bới cười cợt, rồi cả tiếng rít của vợ trước khi bỏ ra ngoài ăn dỗ. Đàn ông đàn ang gì chỉ biết lặn buồn mỏ nháy, còn ngẩng mặt làm sao vui đời chứ à. Những lời đó cứ ong ong trong óc, mặc cho gắng cố xu đi cũng chẳng nổi. Tiến cứng nghiến răng môi run rẩy, tựa như có cả ngàn mũi gai đâm vào lòng tự ái vốn rách nát của mình. Chính lúc đó Tiến không nhận ra phía trước có bóng người lom khom nằm ngay giữa đường mòn. Tiếng còn đang thân thờ bên chẳng để tâm. chân bước theo quán tính kinh như vậy lao tới. Một cú chậm mạnh làm cho gát loạn trạng. Một vò diều vào vò lưng của kẻ kia chệt khỏi thích cân bằng. Tiếng gỗng vỡ chắn chắt văng đền rội vào cánh rừng tĩnh mịch. Từng dòng diều ống chẳng ra đất. Lòng lắng nhiều vết máu dưới ánh tà dương. Kèm theo đó là mùi men nồng nặng bốc lên thẳng vào trong mũi. Tiếng bây giờ hoảng hốt buông rời đoạn gánh. Mặt cắt không còn giọt máu Trời đất ơi Vỡ mất rồi Gá quỷ sụp xuống ngay tay run dày Ôm chức vỏ đất thoát miệng Dìu từ khen nứt cứ dí ra nhỏ Tông tông xuống nền đất nâu sẫm Trong lòng của tính dứt lên một nỗi tuyệt vọng Nhìn là ngọn dao khuết vào trong ruột gan Bà quan tiền câm Điểm hy vọng duy nhất của lét lên Nay phút chốc tiêu tan thành vụn nước nồng men Khi ngắn lên Các nhận ra người bị mình Đâm phải là một lão ăn mày Lão ăn mày quần áo lôi thôi lích thích Nằm bề dưới đất tê ôm sườn Thế nhưng lạ thay đôi mắt lại sáng quắc Thế tin mặt mày tái xanh Lão ăn mày chật bật cười khenh khách Đi đường mắt treo trên đầu phải không Đạp lên cả đầu của ta À còn lỡ chân Xin đồng thứ tội Chết rồi rượu đồ thế này biết ăn nói sao với thầy đồ đây Lão ăn mày liếm mép vừa chống tay ngồi dậy Lão vừa hít lấy hít để mùi rượu đang thấm xuống đất Về đôi mắt long lành đầy hứng khởi Rượu ngon đấy Đằng nào cũng đổ rồi Còn son một chút sao chẳng ngồi lại uống cho đã Còn tiếc rẻ cái gì chứ Nếu rồi lão ngó vào chút rượu Còn sót trong hai cây vò rượu cười khẳng khắc Tiến chết lặng tại trận đầu óc của gã quay cuồng với lòng quặn thắt Mặt trời đã khuất dần sau dặn núi Trời chiều u ám Chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi Như là máu loang trên nền trời ngoài bằng mặn bên cạnh hai vò rượu Tiến chỉ biết thở ngắn than dài Lão ăn mẩy lít ngắn Đầu mắt lên ánh quái dị trong bóng chiều Sao mặt người yêu xỉu Như là tàu lá héo thế kia Rượu đồ thì tiếc đấy Nhưng mà đời người còn nhiều thứ mất mát hơn Thử kể cho ta nghe biết Đâu uống rượu với nhau Lại khiến cho lòng người nhẹ nhõm Tín bấy giờ khẽ dùng mình gửi gượng chua chát Khi vụt tay lấy chút rượu uống cho quên sự đời Còn thân phận hèn mọn Nghèo hèn từ trong trứng Cả làng coi rẻ quanh năm chỉ chuốc lấy lời nhức mốc nhục nhã. Và thì ngày ngày cần nhằn, cha mẹ con chết sớm chẳng để lại chút gì. Đến hôm nay con cánh diệu thuê kiếm xăm quan mà còn lầm vỡ. Nọ lại chồng nợ, tự hỏi con sống sao đây? Nơi đoàn tín cục đầu vào ngay đầu gối, tiếng nức nghẹn lại bật ra từ trong cổ. Lão ăn mày ngờ cổ cười lớn, tiếng cười khẳng đục lan trong rừng, khiến bầy chim sẻ giật mình vỗ cánh bầy đi tán loạn. Xô mảnh của ngươi giống người ta ngày xưa Bị người đời khinh miệt Bị vợ con hờn trách Làm bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn Người nghĩ chết là xong Chết dễ lắm nhưng mà oan người ta trần đời Thì còn đeo đằng Tính ngắn lên nhìn lão ăn mày Vì vẻ bán tín bán nghi Ông cũng từng khổ sở vậy sao Khổ hơn cả người Ta từng làm cả gánh thuê gánh lưng cả đời Mà chẳng có một nắm cơm trắng Bọn phú hổ quăng cho ta xương thừa Đến cho mèo còn chẳng thèm ngó Vậy mà nhờ một phép thuật Ta đã từng nắm cả gia tài trong tay Phép thật Ông nói thật ư Lão ăn mày nhắm mắt cười bí hiểm Rồi cuối súng múc rượu Uống xong lão khảm một tiếng mãn nguyện Người con nghe đến quỷ cải vận chứ Ngũ quỷ cải vận Đó là thứ gì vậy ông Ông lão ăn mày bấy giờ cười khẩy Lão nhòi người Nghiêng đầu sắt lại Ngũ quỷ vốn là những câu hồn chết đường Chết chợ không nơi nương nóng Cái nào biết cách thì bắt chúng về hầu Cho đi khắp đông tên năm bắc Rồi sai mang của cải thiên hạ về Chỉ cần có cái lan của cải Xanh như suối Vàng vạc đổ về như thác Tiếng nghe vậy mà lạnh thoát cả sống lưng Nửa run sợ Nửa lại lé lên một tiếng ham muốn Lẽ nào ông biết cách sai khiến ngũ quỷ Người nghĩ ta chỉ là Kẻ ăn mày hôi hám thôi sao Bọn phú hồ cũng khinh bị ta như vậy Cuối cùng vẫn chẳng thoát tay ta Nhà ngũ quỷ vận tài của ta từng có vàng bằng nhập kho Nhưng cái gì cũng có giá của nó Giá là thế nào? Là mạng sống Phải cúng tế phải cho chúng ăn Chúng ăn thịt ăn máu ăn cả hơi thở của kẻ thân cận Nếu người đủ dũng khí đủ độc tâm Thì không có quỷ nạ cải nào không về tay của người Ngày đến đó tín run dày mồ hôi lạnh chảy rọc sống lưng Các quý gầm mặt rồi lầm bẩm Nhưng còn chỉ là phường hèn yếu Đều dám mạo hiểm với quỷ thân Hèn thì suốt đời bị tràn đạp Người muốn sống kiếp cổng đinh Ngày ngày chịu cảnh thiết nạo phi nhổ vào mặt mình Hay là muốn ngày ngày đứng trên đầu của bọn chúng Tín nghẹn hầm Lời quả lão ăn mày xoay vòn từng ngóc ngách u uất trong tâm can Hình ảnh của người vợ ngắt nổi dân làng khinh miệt Cảnh nợ nần trồng chất Tất cả dồn đại như là mũi mũ dao cứ nát lòng tự trọng Bỏ đi nghĩ đèn tối len vào trong đầu của Tiến Nếu quả thần có cách đổi đời thì tội gì không thử Tiến ngẩn lên giọng run dày Nếu quả thần có pháp ấy xin đồng chỉ cho con Coi nguyện dốc sức cầu hạ Được Ta biết ngay ngươi chẳng phải là kẻ cam chịu Ngũ quỷ vận tài đâu dễ mà học Nhưng ngươi vật ta có duyên Mà ông bảo ngũ quỷ vận tài là gì Con càng nghe con càng dối Nghe này Ngô quỷ chính là năm âm linh bị chấn buộc É phải kéo tài lộc về cho chủ Muốn luyện phép ấy mày phải tìm một đứa trẻ chết đuối Mới chôn được 7 ngày Trời đất Ông bảo phải đào mộ trẻ con Lão ăn mày cười nhích mép Muốn đổi số thì phải dẫm lên xác người Ai cũng ham sống chẳng ai dám làm Nên kẻ dám bước qua mới được hưởng phúc báu Rồi sau khi đào mộ thì làm gì hả ông? Lên đến sắp đốt dưới cầm của thi thể. Trả cho mỡ của nó nhỏ xuống thì hướng lấy vào bột ống tre. Mỡ đó quý hơn vàng. Con đứng mỡ rồi thì đem về bôi lên 5 hình nhân bằng giấy bản. Mới hình nhân tượng trưng cho một con quỷ. Từ mỡ đó sẽ khiến cho chúng chịu sai khiến. Rồi sau đó quỷ sẽ mang tiền tài về thật sao? Lão ăn mày gật đầu nhau mắt nhìn như cười như khóc. Trong 10 năm ngươi muốn có vàng có vàng, muốn có bạc thì có bạc, dần gian gọi đó là tụ tài thập niên. Nhưng mà nhớ kỹ, qua 10 năm quỷ sơ về đòi mạng. Tín đêm bật lòng gã rơi lên một cơn bão tố, gã lại nghĩ đến cảnh vợ nạt nộ, người đến những bức cơm chỉ có mấy con ếch gầy guộc, ngay đến ánh mắt khinh bỉ của dân làng. Gã lại nghĩ, nếu có vàng bạc tất gã sẽ mua ruộng xây nhà, khiến người khác phải ngước nhìn. Nín thở mấy giày tín lắp bắp hỏi Như làm bị một sức mạnh vô hình lôi kéo Lạp đàn cúng có khó không không? Lão An Mày cười lớn Người có gan có quyết Thì ngũ quỷ mới chịu hầu Ta sẽ viết cho người câu lệnh Sẽ người cách an chính hình nhân Nhưng mà nhớ đừng hé răng với ai Kể cả vợ ngươi Nếu mấy mồm để lộ Thì ngũ quỷ sẽ giận và phản lại chú Lâu gây phúc báu chưa thấy thì mạng chẳng còn Tín gật đầu ngực thở dồn dập Trong đêm mắt cả ánh sáng tham lam Đã dần dần lấn át đi nỗi sợ Ánh trăng non nhợt nhạt vừa nhú lên Đang lẩn khuất sau những vòng cây Ánh sáng yếu ớt tán lên khuôn mặt Nhăn nhúm của lão ăn mày Trên con mắt nào háu của tín Lão ăn mày lôi từ trong ngực áo Rách nát ra một mảnh giấy Mảnh giấy dặn một màu vàng úa Mẹp giấy quăn queo Lão ăn mày rút thêm một mảnh than trái đen Cần trọng viết vài hàng ngoan ngoèo lên giấy Rồi vừa lầm bầm đọc chú Thì ngồi đối diện mà tìm đập thịnh thịnh Viết xong lão ăn mày tiếp tục xếp vung vứt sao lại cho tín rồi bảo Đây là ngũ quỷ lệnh phù Người phải giữ như là giữ mạng Khi bôi mỡ trẻ con lên năm hình nhân Phải đặt phù này ở giữa đàn Rồi đọc pháp quyết Thì ngũ quỷ mới nhận chủ Tín bấy giờ run dày Ngón tay vừa chạm vào đất thiết lệnh bút Hắn bấy giờ liền lắp bắp Ông à Phép này liệu có cần máu không ạ? con nghe người tân đồn hôn quỷ tân sao phải tế huyết. Lão ăn mày nhách miệng cười để lộ hàm răng vằng khẽ lầm trầm. Máu thì cần nhưng xét ra thì chả đáng. Đầu tiên quyết là muốn quỷ nhận chủ thì phải buộc một sự dây duyên. Duyên đó chẳng gì khác ngoài huyết thống cận thân. Huyết thống cận thân nghĩa là... Lão ăn mày ghé tay rồi thì thảo. Lấy một lọn tóc của người thân cận Đem nhỏ vào một giọt máu của người rồi đốt dưới đàn Hãy khỏi đó sẽ thay lời thề buộc Khiến cho quỷ tin người không phản Đem tóc đó đốt lên sau khi bôi mỡ vào hình nhân Sau khi đọc trong chú thỉnh quỷ Thì tiếp tục đốt 5 mình nhân ngay Khi đó thì sự sẽ thành Tiến chất lặng mồ hôi diện ra sầu gáy Người thân Nhưng còn chẳng còn ai thân thích trên cõi đời này cả Lão ăn mày bấy giờ trở nên gần ngủ Ánh mắt lòng lánh như hai hòn than sắp tàn Không nhất thiết phải là máu mù trực hệ đâu Và con ngươi cũng được Nhưng phạm là cái gì cũng phải đánh đổi mới có Ngươi hưởng tài thì có kẻ phải chịu họa Tin bấy giờ hoàng hút rồi lắp bắp Ông à Chẳng lẽ là ép con bán đứng vợ con mình Lão ăn mày cười khủng khục Cổ rung lên từng hồi ngay như tiếng quả đêm kêu gà Đổi đời hãi dế gì mà không trả ha Muốn có cơm trắng rượu ngon Muốn người ta phải cúi đầu xưng hầu Thì phải đem một kẻ thân cận lầm tế vật vô hình Đó là lẽ thường từ xưa Người muốn giữ nghĩa mãi Đều là một đứa nghèo kết xác thì cứ việc Nhưng mà nhớ cơ hội chỉ có một lần Tín ngồi chết chân tay xích chặt lá bùa Trong óc của gác hiện lên Khuôn mặt hốc hắc của vợ Môi cắn đến gì cả máu Lúc nào chẳng hay Đừng nếu con chẳng nỡ Không nỡ thì suốt đời chỉ ăn cám Làng chi xóm dưới khinh rẻ Và người đói rách Con cái vẫn lê gót chân đất Mà nhìn miếng thịt thừa của nhà giàu Người chọn đi Giàu sang hay cả đời khốn khổ ha Tiến ngờ cổ uống cạn vúc rượu Mèn cày tắp vào lưới Khiến đớm mắt của gã đỏ dần Tiến bây giờ thở hồn hình Ông à Ông chắc sau này Tài lòng sẽ tụ thật chứ Lão ăn mày bấy giờ cẩn rộng Từng chút nặng nế như là chuông gõ Trong mười năm ngươi sẽ ngồi trên bạc vàng ngày trong làng sẽ giập mình trước cửa ngươi Nhưng nhớ khi mà tới hạn Thì ngũ quỷ chẳng tha Khi đó muốn sống thì phải bỏ hết ra sản Nếu đắn đo dùng rằng thì tất vong mạng Cái chết của ngươi sẽ đau đớn hơn trăm lần Cái khốn khổ lúc này Nên rồi lão ăn mày lào nào đứng dậy rú rít qua kẽ răng Phải nhớ đứa bé chết đuối phải dưới 10 tuổi. Đủ 7 ngày từ sau khi chôn cất mới được lấy mỡ. Xe một tấc, ất uổng cả đời. Tính cuối đầu, hai bàn tay run dày nắm lấy lá bùa với quả tim đập như chống trận. Trong lòng của gã một nỗi tham lam đen tối đắp bén lửa. Hòa lẫn với sự sợ hãi dần dờn, khiến mắt hắn sáng rực khắc thường. Lão ăn mày ngờ cổ cười khan, tiếng cười lạc lõng trong đêm rừng u ám. Suốt phần chẳng còn trong tay trời Mà nằm trong tay ngươi Nhưng nhớ lấy con đường này Một khi đã bước đi Thì chẳng còn đường quay lại đến bấy giờ Thất sắc nhìn theo bóng tàn tạ đã khuất Rồi dần dần lào đảo Tìm đường trở về làng Sang nhà ông đồ để tạ lỗi Bà tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy tiến vẫn sống trong cảnh nghèo nàn Lá bùa gói trong mảnh Vày đỏ gã dấu kín dưới gối Nhưng suốt bà tháng chẳng dám động tới Nhiều lúc chán nạn tím tỉnh đem vứt xuống sông, thế nhưng lời của lão ăn máy cứ văng vẳng bên tai. Giàu hay nghèo do người tự định liệu, cho nên gã lại thôi. Vợ chồng của gã vẫn sống những tháng ngày hèn kém, bờ cơm vẫn chỉ có khoai độn và bắt canh rau nhạt thích. ta nhiều đêm gã nằm trần chập, đầm đầm nhìn mái nhà ruột tông tông và ruột gàn cồn cào. Chiều hôm ấy trời đổ cơn giông tố Gió từ cánh đồng thử hôn nuốt cuốn theo mùi bùn đất ngai ngái Khi trong chốc lát cơn mưa ẩm ẩm chút xuống tiếng khoác tạm manh áo sách rồi Giang Hiên đứng thẫn thở Cơn mưa lớn quá nhưng các phải lao đi Không đi thì ngày mai mốc mồm ôm bụng đói đúng lúc đi ngang qua một cái ao gần nhà Các giật mình khi thấy đứa con trai nhà chị hậu Đang chú mưa dưới cây miếu hoang ở gần bờ ao sâu Thằng bé tên là Tiểu, năm nay lên 6 thường hay chạy sang nhà của tín chơi. Thằng nhỏ gầy như lấm má đói, hai bàn chân lắm đem buồn đất vì mảnh áo bết vỏ thân thể để lộ cả đám xương xuyên. Sau lưng ngồi miếu hoàng phía đó là một cái ao sâu đục ngầu trong mưa gió. Cái ao này của một gia đình ông Bá Bân mới đào ba tháng nay. Vì nằm cách nhà không xa, lại tận mắt xem đám chai làng đào bới nên tín biết rõ nó sâu tới mấy trường. Mấy mấy thằng bé rúng gió đứng đó Tim của Tiến bỗng đập rồn dập Bỏ đi nghỉ lé lên trong đầu gã Đồng lúc đó thằng Tiểu đội 10 chạy về nhà Nhưng khoảnh đất quanh miếu trơn trượt Nên thằng bé bị trượt chân Ú ớ cắm đầu xuống ao Thằng Tiểu hoàng sợ vùng vẫy Hai cánh tay nhỏ Xíu quẩn nước loạn xạ Thân thể gầy gò đó bắt đầu ngụp lặn trong làn nước Tiến giật mình định lao xuống Bàn chân của gã nhúc nhích được một nhịp Thế nhưng ngày lúc ấy hình ảnh của lão ăn mày Cùng với giọng nói gần đục lại hiện lên Ngũ quỷ vận tài chỉ nhận mỡ đứa bé chết đuối Sai một khắc của một đời Tín cận lại toàn khân cả run dày Không, không được Con nhà hàng xóm không phải là móng mù ruột già Mày mà cứu thì cả đời lại trắng tay Nhưng bỏ mặc thì ác quá Trong cơn giẳng xé tín hoảng loạn nhìn chung quanh Có một ai còn lai vãng quanh đây Chỉ có gã và đứa bé vùng vẫy Trong mảnh mưa trắng trời Tiếng ngàng ngàng của thằng tiểu văng lên Cánh tay nhỏ bé vươn về phía gã Như là cầu cứu Ánh mắt đèn lấy như ngước về phía tín Trước đầy sự văn đơn Tín bịt chặt tay lại miệng lầm bầm Thả lỗi cho tao Ta không thể nào cứu mày được Gã lùi lại tựa lưng Vào một gốc cây Hai mắt của gã nhắm nghiền Quả tim trong lồng ngực nhói lên như là bị giao cắt Ngoài kia mặt ao chỉ còn những vòng sóng loang loáng Công tiếng mưa rơi ấm ấm Thằng bé tội nghiệp đã chìm lìm Một hoàng lặng chết chóc bong chùm Tín u ớ mở mắt Trong lòng của gã một nỗi kinh hoàng xen lẫn một cảm giác mơ hồ dâng lên Gã run bẩn bật hay tê bố chẳng lấy vật áo Mắt đỏ ngầu miệng lầm bầm không ngừng Thả cho tao Hãy thả thứ cho tao Ngập sầu trong đáy lòng của gã biết mình Đã chú ý để mặc thằng bé đã chết Mưa vẫn xối xa Như là chút nước tiếng cũng cắm mặt bỏ đi như chảy Chờ một cánh giờ sau khi mà cơn mưa đã tảnh tiếng kiểu thét thất thanh Của bờ dậu vang lên đánh động người làng Tiểu ơi con đâu rồi đấy Tiểu ơi Vừa gáo lên bờ dậu Vừa chạy tất tà ra ngoài ngõ Vậy người trong làng nghe tiếng liền hô hoán kéo tới Sau khi hỏi hẳn sự tình Người ta tách mặt chi nhau ra lồng sục Và không mất bao lâu một gã lực điện kinh hoàng rút lên Khi mỏ thiết sắc của thằng bé Trời đất ơi Con ơi là con Vợ gạo thết xét lầm Bà giàu bấy giờ vẫn lao tới bờ ao Ngày là ngủ nùn Xúc lại rồi hỏi nhau kéo sắc của thằng bé lên bờ Mấy người đàn bà ôm mặt hòa khóc Có người vội cười áo ngoài đắp cho sắc nhỏ nhoi kia Mà không khí phútt trốc được bảo v phủ b bởi mệt màn tăng tóc từ đầu đường tí giả bộ hoàng hốt chảy ra hán len vào trong đám đông mà mỗi tái nhượcợt mất đỏ ngoài giả bộ nghẹn ngào có người đau đớn lắc đầuiền tụng giọng lạc cả đi tội nghiệp mấy hôm quá nó còn sang nhà tự ăn khoai ở đầu đá hàng xóm nghe thích như vậy thì có người gật đầu có kẻ lâu nước mắt chỉ dừng một mình tính dù ngoài miệng thẳng thuốc nói những lời xót xa Nhưng sâu trong lòng gã Tình nhịp tim đập rùn rập Các lèn lén nhìn thi thể thằng bé Cái sát gầy guộc kia chính là Tế vật tốt nhất mà lão ăn mày đã nói Ê nghĩ đó khiến cho gã rùng mình Cái ốc nổi khắp người Mỗi lần nhìn vào gương mặt tím tái Của đứa bé Các lạnh nghe vầng vầng tiếng khẳng đặc Ở bên tai Mỡ trẻ chết đuối Lấy về bôi và năm bệnh nhân Tụ tài mười năm phú quý Đến bây giờ quý mận vội vàng đánh ánh mắt sáng dược trong khoảnh khắc rồi lại giả bộ đưatẩ qu quyền nước mắt miệng thì than trở xanh à sợ nỡ lòng nào bắt thẳng bé đi như vậy chưa ạ người ta khi sắc của thằng bé về nhà của bà Dậu đám đồng nối đưa nhau đi the khóc lý non vang lên trong suốt dọc con ngõ trên cao không trời giật một màu xám ngắt nhìn là phủ một lúc khăn tang Tiến bước sau đoàn người vai khẽ run lên, bèn lầm bầm những câu thương tiếc. Nhanh trong bụng gã ruột gan đắc cuộn trào. Sâu trong thầm tầm gã cảm giác vừa sợ hãi, nở như thèm khát đang rằng co không yên. Hơn lúc nào hết cả biết được rằng, thầy khắc đều bản thân lựa chọn con đường đổi đời đã cận kề. Đêm ấy không khí bao trùm con ngõ nhỏ vẫn còn nặng nề hơi ẩm. Thoảng trọng cơn gió đêm lồng lồng. Tiếng chứng tăng dồn dập xuyên lẫn tính khóc ai oán của nhà bà dậu vang lên từng hồi ai oán. Trong dân nhà tối tăm, tí nằm chậm mình hết bên này bên kia và gã đang ngủ từ lâu, hơi thở đều đều và ra chứng tỏ đang say giấc Tuy nhiên gã không sao có thể nhắm mắt nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại các lại thấy nghịch ảnh thằng bé lúc được vứt lên khỏi ao, đôi mắt của nó giờ sang nhưng khuôn mặt trắng bạch với tóc tai rũ rưỡi. Tiếng gò bò rậu gào khóc như lưỡi dao cứu vào trong màng ốc thế nhưng lạ thay Thay vì sợ hãi lòng của gã lại bùng đến một ngọn lửa khác Ngọn lửa của tham vọng Tuy nhiên lại lời của lóc ăn mày hôm nào Đà mùa đưa bé chết đuối chưa qua 7 ngày nên ngọn nến hư dưới cầm của tử thi Có được mỡ đó bôi linh nhân tình ngũ quỷ tụ tài Mười năm vũ quý chẳng thiếu thôn trì Gã bấy giờ nuốt khan cổ hỏng khổ rát Trong bóng tối đôi mắt sáng rực như loại thú bị bỏ lâu ngày. Tiếng khóc từ nhà bà giàu mỗi lúc một thảm thiết, có lúc vang dài như tiếng hú khiến cho cả xóm bị bao phủ bởi một làn xương tăng tấp. Người khác nghe thì đau lòng xót xa, còn tín thì trở nên chập trần, nửa như thương cảm, nửa như run sợ, nửa lại khao khát, gã cố gắng trấn ăn bản thân bằng suy nghĩ. Cả đời của ta nghèo hèn, Bị khinh bì sống luận cuối Nếu này có dịp đổi vận Lẽ nào ta bỏ Một đứa trẻ chết rồi cũng sẽ chẳng cứu lại được nữa Tiến ngồi bật dậy để lắng nghe Trong đêm sâu tiếng mọ lúc cấp Tiến góc than vẫn còn dịn dĩ kéo dài như không dứt Tiến gión rén đứng bật dậy bước ra ngoài hiên Sau đêm lùa qua sợp tới một làn hơi lạnh bút Trời đêm giặt một màu xám bạc Vẫn chẳng mờ mệt sông mây như là con mắt mệt mỏi Của đất trời nhìn xuống Xa xa ánh đèn dầu lập lòe Tại đám mai nhà hàng xóm vẫn còn hát ra Tiến khoanh thầy đứng lặng người hồi lâu Trong lòng của gã đấu tranh dữ dội Làm vậy là tội ác Là thất đức Nhưng nếu không làm thì cả đời này Tay vẫn rớt mộng tơi Bị thiên hạ rẻ biểu Chỉ một lần, một lần này thôi Tiếng nức nở thảm thiết tử Bên trong đám mạng vọng lại Càng thôi thúc gã Như tiếng mời gọi cầu vận mệnh thúc gã Bước sang con đường tà mị Bàn tay gầy gò run dày siết chặt vặt áo Trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất Tên là đào trộm mỡ tử thi Đền thỉnh ngũ quỷ triệu tài Căn răng trở vào trong buồn Rồi lạ hạ mình nằm xuống bên vợ Tín mà mắt chừng chừng quay cuồng Trong buồn vàn suy tính Ngoài kia tính khóc tàng như những mũi kim tầm thẳng Vào trong tim Sáng hôm sau trời vừa hừng nắng Tiếng kèn đám ma diện dĩ vang đên Sáng nay gác mặn chiếc áo nâu sờn Theo chân dân làng tìm sang Người đi đưa tăng đông nghịt Mấy người hàng xóm vừa đi vừa khóc lóc nỉ non Tiếng kèn tính trống tiếng mõ hoặc cùng với tiếng khóc não nể Cổ quan tài nhỏ bé được đặt giữa đám người khiêng Phùa lên trên mảnh vải trắng Nhà bẫng như cần có gì bên trong Bà giàu lào đào theo sau miệng không ngừng than khấp Dân làng cũng chấp miệng thương xót Có kẻ còn lắc đầu Tội nghiệp thằng bé Mới đó đã chạy lon ton ngoài sân Trong đám người trên trúc Tiến cố gắng giữ vẻ nghiêm trang Thỉnh thoảng giả vờ cúi đầu thở dài thương xót Mỗi bước chân qua đường đất buồn lầy Các lại liếc nhìn quan tài nhỏ Lòng nhầm tính Quan tài bé thế kia chắc được chôn nông Tầm nửa canh giờ tất mình sẽ xong việc Tiến lẩn vào trong đám người khiêng phớn Mắt liếc ngắn liếc dọc Tới khi đoàn đưa tang men theo con đường Giang nghiết địa cuối nàng Các vội vàng nhón chân Quả nhiên là bọn... Phu đào mộ trọn một mảnh đất ẩm thấp ở gần bờ ruộng Trong khi bà dậu ngồi cục xuống đất kêu gào đến khẳng cả giọng Trong khi đám dân nặng ai đấy đều nhìn nhau Thì gã đứng nghi mắt rắn chặt vào từng động tác Từ lúc cái hòm đường hạ xuống tích cánh dây thừng kéo lên Có kẻ trong đám tăng ái ngại thở dài Trôn gần ruộng thế này Đợt nước ngấm xuống thì tội thằng bé lắm Người khác lại đáp Người nghèo có trọn đỗ cho đâu Đường nắm đất che thân đã là may rồi. Ngày câu ấy, Tiến chỉ khẽ gần gù, nhưng trong lòng gã rúng động một toan tính. Đật nhạo thế kỳ bởi ngày xong mình đảo lên sẽ chẳng khó nhọc. tang lễ kết thúc dân làng lục tục kéo nhau ra về. tiếng lứng thứng quay bước, mặt tỏ ra buồn buồn xong trong dạ lại dậy sóng. Càng ngoái lại nhìn nắm mộ mới vun cao, ánh mắt lên lên một tiên đầy thăm lam Cả ngày hôm ấy gã giả bộ thất bật Nhưng trong lòng thì đếm từng ngày từng khắc 7 ngày Chỉ 7 ngày nữa thôi gã sẽ trở lại nấm đất kia Lên lút moi lên thứ mình cần Trong cơn mệt mỏi giả vỡ Gã và thích lòng của mình nóng như lửa đốt Từ ngày chồng gió lẫn tiếng than khóc văng vẳng Tờ hồ như lật Oan hồn của đứa bé còn quen quẩn quanh đây Những nỗi tham đất lấn át khiến cho gã giả lòng Thường xót thì mình cũng nghèo thôi Chỉ có làm theo lời ông ăn mày Thì mình mới có thể đổi vận Bắn đi 7 ngày sau Cái ngày định mệnh cuối cùng cũng tới Để mấy mấy đèn kéo tới Không gian tứ bề giật một màu u ám Gió lạnh từ cánh đồng đưa vào lên loại qua từng kẽ hẹp Tí nằm chỉ chiếc trống chè cũ kỹ từ sớm Để qua mắt vợ các già vờ ngủ say Nằm đó nhưng mà trong bụng cá xôi sụp Từng khắc như là lửa đốt Tiếng gà gáy canh hai ra nhà chìm vào trong sắc im lìm. Hòa sàng bên cạnh thì vợ chìm sâu vào giấc ngủ. Các nhỏm dãy bước chân ra ngoài cửa. Chụp lấy chiếc Quốc nhỏ và ít đồ nghề để sẵn. Tiếng khoác thêm cái áo tươi rồi đội nón bước đi. Đám cho chồng lắng theo bóng người đồng loạt sổ vang. Tiếng của gã đập nhộn nhịp bổ hồi dịn ra bên Thái Dương. Nhưng nghĩ tới việc hãy trọng sắp làm cái ít buồn hơi. Cắn trăng thật chặt rồi lầm lỗi đi tiếp Đi đến lưỡi treo cuối làng Gã đứng cận lại ráo sắc nhìn chung quanh Nghe địa làng đang hiện ra lờ mờ Dưới ánh trăng non bị tầng mây treo khuất Dưới luồng ánh sáng yếu ướt Những nấm mổ nhấp nhô của mộc ngã nghiêng Hẹt như những tấm lưng cầm Của bấy ma quỷ đang ngồi tụ tập Một luồng gió lạnh thấp quan Làm tín dùng mình Cái ốc nổi khắp lưng Các run dày nắm chặt cán Quốc miệng lầm bầm Không được sợ Đây là cơ hội để đổi đời Còn mỡ từ thi mình tất sẽ luyện được ngũ quỷ Mình sẽ thoát khỏi kiếp nghèo hèn Ngay vậy gã gắn răng lên đòi qua từng bụi găng men theo lối nhỏ đầy gai để đi tới chỗ mộ Điều một đoàn cuối cùng nắm mộ nhỏ bé đất buồn vẫn ướt Cỏ chưa kịp mọc hiện lên Trên mặt mộ vòng hoa tăng đang héo rũ Tiếng ngồi thụp xuống họng thở gấp gáp Không gian chìm vào trong một cam màu u tối Chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng và tiếng cú rút xa xa vàng lại. Không chậm chữ thêm, tín tháo cái túi vải đặt xuống bên cạnh rồi bắt tay vào việc đào mộ. mỗi nhát cuốc là một lần tim của các anh đập mạnh, từng đắng đất ẩm bị bọc lên. Tín cắm mặt đào, càng đào môi đất ẩm càng phá lên vút ốc Nhưng đang hùng hụt đào thì cả bỗng nhìn cực lại. trong bóng tứ u minh gãng phát hoảng khi nghe tiếng động khe khẽ như tiếng trẻ con sụt sụi đâu đó. Tiến ngần lên gió mắt nhìn chung quanh Nhưng chẳng thấy gì Cái nốt khăn nước bọt rồi cố gắng trấn an Toàn là do mình nghĩ quẩn thôi Rồi gã lại tiếp tục đào Đất mộ mới chôn chưa lâu lại gặp cơn mưa đêm qua Trong mấy chốc mà đã lộ ra quan tải nhỏ bé Tiến ngồi thụp xuống ngay tay lấy bẩy Sao vào nắp gỗ ẩm lạnh Đầu lúc ấy một luồng gió ảo ảo thổi qua làm cây rung lắc Cành lá gì rào quyệt vỗ nhau cứ cuộn tròn trên lễ giúp lên một hồi dài. Tiên thấy lưng của mình lạnh ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng trong lòng thì ngút ngột lửa thầm vọng. Cả bấy giờ lẩm bẩm: "Tha lỗi cho tao, vì khốn khổ toa ta mới phải làm như vậy." Nếp rồi gã run nắp quần tài, quần tài bị kề nhẹ ra một khe hở. Lập tức một luồng khí lạnh phả ra, kèm theo đó là mùi tử khí nồng nặc. Tiên vội vàng quay đi. Nhưng mùi thơi khắm lên đòi vào trong mỗi khiến cho cả nồn hoẻ Dốc nhanh chạy dầu vào một mảnh vải mới rút ra từ túi Cả quấn nhanh miệng rồi nghiến răng mạnh hơn Tình gỗ bỗng nát vang lên từng tiếng rượt người Kẻ sau đó nắp hòm bật hẳn ra Trong ánh sáng lầm mở chiếu xuống thi thể của tiểu hiện lên Sao thằng bé mới chôn 7 ngày Thiền chưa dưỡng hết nhưng da rẻ đã sám bùng tím tái loang lổ Điều môi tím bầm mở ra Hai con mắt nhắm nghiền hốc mắt xương phẩm. Chiếc áo vải mỏng người ta mặc cho thằng bé lúc chôn cất này đã dính bếp vào cơ thể trường phình. Có chỗ đoàn lộ như lầm mảnh nước màu vàng nhạt dì ra từ xác Khánh tình nhỏ bé khẳng kêu chiếc ngang ngón tay cứng đờ như đang với lấy một thứ gì đó. Nhìn qua thi tệ chẳng khác nào vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc vùng vẫy giữa áo nước. tiếng thiên hai tay ủ đi tim đập ruột dập như để chống hội. Các toàn lùi lại. Thế nhưng mà lời nói của lóc ăn mày lại vang lên ở trong đầu. Muốn tụ tài, phải cầm mỡ đứa trẻ chết yếu trong vòng 7 ngày chun cất. Đột nến hứa dít cầm rồi hướng mỡ cho vào một ống tre. Đây là căn nguyên của phép thỉnh ngũ quỷ. tín run dày rút từ trong ngực áo ra cây nến sáp đã chuẩn bị sẵn hắn bấy giờ phùng mồm kêu ống thổi lên. Anh lửa leo đắt thắt lên gương mặt đứa bé. Làm đôi mắt nhắm nghiền run dày như muốn mở ra Tiến cắn chật răng Đừng ngọn đến lại gần chiếc cầm nhỏ Lửa hơ ra mỗi lúc ra tiết bắt đầu phủng dộp Rồi từ từ dì ra một thứ chất dịch vàng đục Kèm theo một mùi khen khét tanh tanh Tiến bấy giờ liền dùng mình ra gàn nổi lên khắp người Nhưng hắn lại nhanh tay Đặt ống chè hướng lấy từng giọt tiếng mơ chảy vào ống chân đặc quánh bốc mùi gây tợm Môi giọt rơi xuống cắt lại cảm thấy Cả không gian chung quanh tối đặc thêm Gió mấy thổi từng cơn lồng lồng Này bỗng nhiên lặng phát Chỉ còn ánh nến nổ lách tách Xa xa còn cú đêm bỗng rú dài Một tiếng như báo hiệu cho ma quỷ biết Có kẻ đang phạm vào điều cấm kỷ Ông trẻ dần đẩy lên Thứ dịch vàng sánh lay động Giữa ánh lửa Mồ hôi tín nhỏ tông tông xuống hòa cùng Với tử khí nồng nặc Tín run dày chỉ biết nghiến răng rồi lầm bẩm Xin tha tội cho tao cũng chỉ vì phận nghèo hèn sau khi tới số mỡ trong ốngchè đã nhiều cái lập tức rút nến lại rồi thổi tắt phục vội vàng để kínốngng tre bằng nút lá chuối vội vàng kết nắp họm lại vị trí rồi cuốn cuộ lấp tất thế sự đã thành các ôm ống che trẻ bật mạng sẽ khỏi Nghi địa gió vi 6 giết lên từng hồi như con người đuổi theo ngay chồng về phút đó cả bóng nghe có tiếng trẻ con khóc bằng vặn trong đêm thành ngầm lúc đó đ lúc sanú cần Khiến trở tim của các đập lên loạn nhịp từng chứng như vỡ tung cả lồng ngực Về tích nhà an toàn Các run dày lao nhanh vào rằn buồng Ánh đèn dầu lờ mở ngắt ra Giết thêm điếu thuốc tích gần tàn Các mấy nhón Trần tiến lại bàn thờ Lấy 5 con đỉnh nhân bằng dây vắng Đã được cắt gọt từ hôm trước Trong đầu của các văng văng lời dặn Của các ăn mày Điều tiên quyết trong phép thỉnh ngũ quỷ Phải hiến tới một kẻ thân thuộc Không cần giết không cần đổ máu Chỉ cần cắt lấy một lọn tóc đốt cùng mỡ Để ngũ quyền nhận biết ngươi Đã dám phản lại máu bổ Có thể chúng mới chịu nghe lời Tiếng ngồi thường người bắn tay run dậy trên đầu gối Người thân gần của nhất viên hắn đúc này Ngoài người mẹ già đã khuất Chỉ còn lại vợ gã Thì hừng vợ gã tuy thường ngày cần nhắn Nhất móc chuyện đến năm Nhưng cũng là người đầu ấp tay gối Cũng chia sẻ trên cơm rong muối qua ngoài Tiếng nhắm mắt trong thắng chốc cá nhớ lại Nhưng ngày đầu mới cưới Nào là cảnh đưa vợ chồng trẻ cười nói Cống nhau ra đồng cùng nhau lợp lại mái nhà ruột nát Những cái đứt đó như một mũi kim trọng vào tim của gã Thế nhưng rồi một dòng nói khác lạnh lẽo hơn lại chen vào Nghèo thì tình nghĩa Cũng chẳng ai coi trọng Người đã bao lần bị mụ ấy mắng nhiếc Gọi là thằng vô dụng Nếu một thằng lòng thương ngươi Sao cứ ép ngươi phải có tiền góp dỗ Góp cỗ Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi hèn mòn Người không nắm lấy rồi cả đời sẽ bị Dẫm đạp duy chân của thiên hạ Mặt của tín bây giờ Trở nên căng cứng Mồ hôi lấm tấm trên chán Càng nghến răng đứng dậy Từng bước vào trong buồn Trong gian buồn vợ gã còn đang ngủ say tiếng thở từ cổ họng phát ra đều đều Nhìn cảnh tượng đó Tín thắng chốc lại nhó lên Tựa như có một sự dây vô hình kéo lại Cả đứng ngây hồi lâu cắn chặt răng Trong đầu là một cuộc rằng xé Không được, cuối là vợ mình Nhưng chỉ cần một lọn tóc thôi không hại giết hại gì Làm thế để đổi lấy cả đời vinh hiển Thì sao mình không dám Cuối cùng thầm vọng ta đẹp bẹp được lưng tâm tin lặng lẽ rút con sao nhỏ rắt đập bên nông Bước thật kẽ đến bên cạnh giường Lễ rào sáng lắng trong ánh trăng run dày đứt qua những sợi tóc dối Một nhát rào lướt nhẹ xuống Và một nắm tóc bị cắt gọn Đến lúc đó thì Hương khẽ trở mình Miệng ú ớ trong mưa Thế nhưng rồi vẫn ngủ yên chẳng biết gì cả Tên nín thở trong lòng như là con hàng vạn mũi kim đâm Tên cô gái run dày nắm chặt đoạn tóc Thoả nghĩ đến cảnh vợ cầu mình sáng mai thức dậy Có lẽ xoay cường thích tóc cầu mình quyết một mảng Mà chẳng hiểu nguyên do Các lùi lại dón dén kếp cửa buồng dùy trở ra gian ngoài Trên bàn gỗ nằm mỉnh nhân vẫn nằm im bất động Như là chẳng ngắn hoàn tất nghi lễ tên đem tất cả súng bếp rồi khởi nhanh bếp của lên bà ra cái mâm trên nền bếp là xếp bệnh nhân vây quanh chính giữa mầm để một cái bát c cũng sức miệng cần trong mốc ống che ra gã đổ lên tay rồi buông hết một lượt 5 con lỉnh nhân bằng giấy sau đó cả bỏ nhũng tốc của vợ và trong bát đoàn cắt tay để máu của mình nhỏ vào và đút ngay Môi tóc cháy khét lẹt quyển với mùi tanh của mỡ khiến cho gã trở nên lượm rộng Sau khi đập xong bài chút thỉnh quỷ, gã run dày cắm kinh nhang đỏ xuống rồi dập đầu lại bà lậy Đúng đúc ngẩn đầu lên còn làn khói nhang nhạc trắng nhạt ấy Cái chết lãng cây tinh nằm bắn tình nhỏ xíu vươn lên khỏi mâm Cầu với đó loáng thoáng là năm khuôn mặt trẻ thơ non nớt Trắng như là sáp bây giờ hiện ra Mặt của chúng giật một màu đen sâu hóm Chẳng thấy lòng đen lòng trắng Đôi môi nhỏ nứt nẻ Hở ra một đường như đã khẽ cười Rồi chỉ trong chút lát Năm khuôn mặt đó trở nên nhằn nhó méo mó Sẽ tan lãng vào trong đàn khói Ngọn lửa bập bùng Trong bếp xoay rõ khuôn mặt của cả tách nhợt Nhưng ánh mắt loét lên một tia cuồng loạn Trong khoảnh khắc đó Cả biết bản thân đã đặt bước chân đầu tiên Vào con đường không còn lối để quay về Ngọn lửa từ bếp vẫn lách tách Làn gói trong bắt sánh bốc lên rồi vụt thắt Kéo theo một mùi khen khét tàn biến Tiến ngồi bệt xuống Mồ hôi vã dành như tắm Tim của hắn đập dồn dập Vừa sợ hãi vừa bận rỡ Gãi nhớ lời của lão ăn mày Ngô quỷ nhận mỡ nhận tóc Nghiết là chúng chịu nghe theo Sẽ chẳng bao lâu nữa người sẽ thấy điểm ứng Tiến run dày Đốt năm quân đỉnh nhân theo lời cằn dặn Đoàn rào chân tiến ra sau nhà Gột rượu buồn đất rồi rút êm vào trong nhà Ba ngày sau Chiều hôm ấy không mưa Thế nhưng mà gió ổ về từng cơn lộm lộm Khiến cho buổi đất mùa mịt Tị Hương rào chân trở về nhà từ chợ làng Vừa đi qua khúc đường đầu xóm Thế bất ngờ chiếc xe ngựa Của con trai lão tránh tầm lao tới Người đánh xe mày kỳ nói Nhi công để ý Trong khi con ngựa bất khảm lòng lên phóng như là điên Tiếng dũ thất thành vàng lên Kéo theo đó là một tính dầm chát chú Thân nành gầy guộc của Thì bị khất văng ra xa một đoạn Một dòng máu đỏ loang ra nền đường. Trên nón lá méo máu văng ra. Thì hưởng rằng máu mồm run dậy mấy nhịp rồi thất thở. Mắt vẫn mở chừng chừng như chưa kịp hiểu chuyện gì. Cả xóm nháo nhắc chạy tới khi nghe tiếng rú đó. Ngay khi mới thấy thầm cảnh thì tính nơi hoảng loạn đã cất lên Trời đất và thằng Tín bị xe ngựa cán chết. Khổ thân con bé sao lại xui rủi thế này. Ngày tình dữ Tín cũng lá hỏa lao tới. Thì vợ mình nằm chết trong vũng máu. Các giả bộ rút lên rồi ngã quỷ xuống ôm lấy sắc của vợ. Thế nhưng trong đầu của gã lại dây lên một cảm giác nửa mừng nửa vui như kinh hoàng. Cả nhờ ngày đến năm khuôn mặt trẻ thơ trong làn khói ba đêm trước. Chẳng phải ngô quỷ đã bắt đầu nhận mạng để đổi tài. Đàm mà của vợ gã được cường hành xong. Chỉ hôm ấy còn trai lão tránh tầm của người đánh xe tìm tới nhà của tín với một hòm bạc. Hai kẻ đó vừa bối rối vừa nài nỉ. Xin nhà anh mà lòng từ bi tha cho cái tội bất cần Tên là bạc đền bồ mong anh nhận lấy Đừng đem chuyện này liên quan trên Kẻo thân hào cả tầm cũng bị vả lây Tin giả vờ giận dữ một hồi rồi xuôi dần Cả liếc thấy ánh bạc lập đoá trong hòm gỗ run đến vì mừng Đàn đầu tiên trong đời các thích tiền bạc nhiều đến như vậy Nơi đó mất vợ Cảnh giả vờ tăng tốc dần Trên mặt lụi lại Sau những đến bạc lạnh lẽo kia Trong đầu của gã một giọng nói khề khẽ vang lên. Ngô quỷ đắc ứng nghiệm, đầu một mạng lấy bằng vàng, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau cái chết của vợ, tin đồn trong tay hòm bạc nặng trĩu, ban đầu gã còn rụt rè sợ dân làng dò ngó, sợ quan quân hỏi han. Thế nhưng rồi cơ bạc trong tay khiến gã trở nên dạn dĩ hơn, cái óc ngu đốn bao năm cuối cùng bắt đầu biết tính toán. Tiền này mà chôn dưới đất thì một Cũng có khi cha con thẳng tránh kiếm cướp bất vả rồi đoạt lại Mình phải tập tảnh buôn bán biết đâu lại sinh lời Tiết lầm bầm trong những đêm ngồi một mình trước ngọn đèn dầu Kể từ đó gác bắt đầu tập tảnh đi buôn bắt đầu gác tự mình cánh vải muối cao trầu Từ chợ huyện mang sang các lãng bin Lần đầu tiên gác run rảy như cây xoáy vì sợ lỗ vốn Nhưng trở như là chiều lòng kẻ mới dấn thân Hàng hóa của gác bán chảy bạc lời đong đầy Vài chuyến sau các đất quen dần bắt đầu tính toán khôn ngoan và luôn chuyến nào thắng chuyến đấy. Các bắt đầu bỏ tiền thuê một đám trai đinh về làm việc cho mình. Chỉ trước đầy nửa năm dân làng đã thỉ thảo. Này, hát sắp bằng phụ ông rồi đó. Thằng Công Đinh ấy đổi đời thật rồi. Một năm sau thì đúng thiên nạ gọi gã bằng hai chữ bá hộ. Nhưng mà tiền bạc đổi thay không chỉ ở cuộc sống mà còn cả tâm tính con người. Tiến vốn là một kẻ quen chịu khổ, chịu nhục. Có tiền rồi gã bắt đầu chút tất cả những út Đức ngày xưa thành thói khắc nghiệt và tàn nhẫn. Gã bắt đầu phu phên gánh hàng đi suốt đêm không nghỉ. Ai chậm thì quát tháo, có khi còn quất roi ra tiết tué cả máu. Ngày làm trong nhà chỉ cần sự ý đánh vỡ một cái bát là y như rằng bị gã bắt quỷ ngoài sân giữa nắng. Có lần có một người làm dạy yếu xin nghỉ vì thâm mẹ hấp hối, tín lạnh lùng rồi bảo. Mẹ mày chết thì cứ chết, ở đây làm không xong việc thì ta cho chết theo, muốn đi thì bỏ mạng lại đã. Dân làng chứng kiến thấy bạo ngực của gã thì thì thầm với nhau. Bà hồ tín giàu thì giàu nhưng độc địa lắm, và nhà đó làm công thì tiền nhiều, nhưng chết lúc nào không hay, chả phải là phúc lành gì đâu. Nhưng lời đồn chỉ như là gió bay, tín càng ngày càng chìm sâu vào sự tham lam, coi mạng người như cỏ rác. Trong lòng của gã vẫn nhớ lời cũng ăn mày, 10 năm tụ tài. Cả biết rõ đây chỉ mới là bắt đầu và gã sẵn sàng trả giáp bất cứ lúc nào sau vài năm bác hộ tín thực sự đứng trên đờin của dừ dầu sang trong làng ngoại huyện người ta nhắc đến tên gã bên giọng nửa kính nẻ nửa e rẻ căn nhà ngói năm gian ngày nào giờ rất thành phủ để to lớn cổng gỗlim chạm khắc Lân phượng mái ngói đỏ âu sân gạch rộng bằng cả một thửa ruộng đổi ra nhân kẻ hầu người hạ ra vàoấp nập trong khoa thóc chất thành núi chung rượu xếp thành hàng dài Ngoài vườn đồng hành ao sen tả cá chuồng nơi gà vịt cả trăm thước giàu sang có ai sánh kịp người qua đường chỉ cần đứng ngoài cổng ngắm nhìn cũng đủ để lòng sinh thẻm muốnầm lâu sau tín cưới được vợ lẽ là một cô gái chẳng tuổi đôi mươi con bùa nhà nho nghèo sa sút những nhàn sắc nổi tiếng cả một vùng cưới về thì đừng mặc lụa là cổ đeo vàng ngọc trở thành bà báo hộ trẻ chung rực rỡ như hoa dân làng thì thảo sau lưng Ngày xưa nghèo rất mông tơi ai ở nay nước vợ đẹp như là tiên Đúng là có tiền muốn gì cũng được Sống với nhau mấy năm Vợ gã sinh hại được một bé trai bụ bẫm màn mỗi khôi ngô Tin bừng rỡ khuôn xiết mà tiếng khao cả làng Xiết lợn mổ bò Rượu chảy thành suối Từ đó hắn ngẩn cao đầu khạnh khẳng Quay thiên hạ dưới tầm con mắt Thế nhưng sâu trong lòng hắn Cảnh giàu sang vũ quý không bao giờ Lắm ngôi được một nỗi ám mạnh Đó là lời dặn của lóc ăn mày năm nào Mười năm tụ tài Sau đó nhà ngươi phải bỏ hết nếu muốn toàn mạng Hơn này hết nắn hiểu rõ Sự giàu sang này không phải lực của trời ban Do bàn tay khối ốc giày công gây dựng Mà là do ma quỷ mang lại Trong rình cờ nguy ngà Có một răn mật thất không ai được phép bén mảng tới Răn mật thất đó nằm riêng ngầm ngầm Với kính cờ nguy trăng sau giá gỗ Chỉ có gã giữ chìa khóa Mỗi đêm khi mà đêm xuống Khi mà dinh cơ thất đèn và tính côn trùng ngoài vườn cất lên các lặng lẽ xuống ngầm. Trong rằn mặt thất đó, mùi tanh tười quyển viên hương chầm khét lệt. Bốn góc phòng cắt đặt bốn bức tưởng đất tình người chỉ cao chừng nửa thước với khuôn mặt giận dữ méo mó. Ở chính giữa là một bàn thở gỗ trên quả đặt năm bắt nhang cuộn chầm. Cơ ba đêm một lần tín xuống đây dâng lễ rồi tìa chân nhang. Đầu lễ các dân chẳng vậy trầu cao rượu nếp cả luộc như lễ bái thông thường mà chỉ là máu gà sau đấy 5 cái bát các quỷ xuống lậm nhầm độc chú có khi đang quên đầu khấn cả bóng thêm một bóng đen đứt qua phía sau nhưng quay lại chẳng có gì ngoài hơi lạnh rừ rờn tí quen dần với sự đó các tin rằng đó chính là ngũ quỷ mà mình đang nuôi dưỡng và đã biết chính chúng ta đưa bạc đưa v vàngng sự giàu xăng vào tay của mình vậy nên các cặng kính hơn Ngoài mặt tính là một kẻ phú quý quyền thế Nhưng trong bóng tối dưới hầm cái chỉ là một kẻ run dày khấn vái quỷ thần Nhưng tới năm thằng bé con Linh Ba Thì đột nhiên sinh ra nhiều tật lạ Ban ngày nó vẫn lanh lợi Được kẻ hầu người hạ Chiều chuộng hết mực Nhưng ngày đến đêm cả dân nhà lớn Bóng không còn được yên giấc Thật đầu chỉ là những trận khóc rẽ Không rõ nguyên do Thì khóc thè théo vang lên giữa khuya khoát Khiến cả nhà bừng tỉnh Ngày vũ giả vội vàng bế rỗ cõng đi khắp sân lại cho thằng bé nằm lên võng rồi hát ru suốt đêm mà tuyệt nhiên đứa bé không đến. Khi tới khi mệt lã nước mắt chảy ra ngoài hàng đứa bé tiếp đi với một nét mặt đỏ bừng như vừa trải qua một cơn hoàng sợ gây gớm. Những ngày sau sự lạ lùng lại càng hiện rõ thằng bé thường ngồi trong buồng một mình miệng lầm bầm chuyện trò như có ai đó đối diện. Có lần bà vũ giả nhẹ nhàng gái tai nghe Chỉ thấy non lý nhí Đừng kéo áo để ta chơi với ngươi mà Bà vút ra tầm mò nhìn vào Thì thấy trong phòng trống trơn Ngoài nó ra chẳng còn ai khác Đáng sợ hơn cả là những trận cười Nửa đêm khi mà phủ đệ Chìm trong giấc ngủ Từ trong buồng đứa bé bỗng vang lên tiếng cười Khen khách giòn than Thành âm rộn rã như thế đứa bé đang chơi đùa Với bạn bè Tiếng cười non hơn ấy trong bầu không khí tĩnh mịch Âm u lại khiến cho ai đó Giờn tóc gáy Tự hồ như thêm những giọng trẻ khác hóa theo. Thanh âm dập dìu xa xa gần như vọng lại từ cõi nào đó thầm thầm. Đám người hầu kể rằng nhiều lần họ ghé qua cửa sổ thì thằng bé ngồi bệt dưới đất tay chỉ ra như đang chuyển đồ cho kẻ vô nghỉnh. Lúc thì là cái que gỗ, lúc thì là quả bóng vải có khi lại là chiếc bánh mà nó cắn dở. chỉ khuôn mặt nó hiện rõ vẻ hướng nở thế nhưng lạ thay đối diệt nó chỉ là một khoảng không tối ôm. Cảm bộ đêm vợ tín mơ mặn tỉnh giấc Thì con trai đứng cuối giường Mặt chừng chừng nhìn vào bóng tối Đều bé khai hỏi bằng giọng thì thào Sao người cứ đứng ở đó Vợ tín sợ hãy ôm chầm đích con Nhưng thằng bé dễ ra Nó chỉ vào khoảng không rồi nặng nạc bảo Người ta chơi với con cơ Bu đi đi Tín nghe vợ khóc kể lại Trong bụng thắng dụng mình Nhưng vẫn gạnh phát cả đi Trẻ con thường hay mộng mị Mình cứ chuyện bé xe ra to Sau ngày đêm sau đó Chính cả nằm trong thư phòng Nghe rõ tiếng cười của trẻ con vọng ra Từ căn mật thất dưới ngầm Nơi mà ngoài gã ra Không ai dám vén mảng tới Ban đầu gã còn cố tình gạt đi lời vợ Cho rằng chỉ là trẻ con mộng mị thế nhưng càng ngày Các càng cảm thấy sự lạ không thể nào phủ nhận một đêm đang mưa mạng Các bóng chẳng tỉnh Vì tính lệch cạch vọng từ dân mật thất Sau giây phút hoảng hồn, cá vội khoác áo lặng lẽ bước xuống. Trong không gian ngột ngạt ấy, tiên bóng nghe rõ ràng tiếng cười khenh khích của trẻ nhỏ. Tim của gã như là ngừng đập. Trong gian vật thất vốn chỉ có bàn thờ ngũ quỷ, cùng với những bản hưng án u ám, tại sao lại có tính trẻ con? Tiên run dậy bước tới từ đèn quét một vòng, Nhưng ngoài khói ngương luận quần thì chẳng có gì khác. Đúng lúc quay đi gã thoáng thích trên mặt gỗ bàn thờ Có một việt bàn tay nhỏ mờ mờ dính cho Nằm dấu tay bé xíu lẹm lúc như bàn tay trẻ con Với nhúng vào đất lạnh in rõ rệt Rồi nhạt dần tan biến vào khoảng tối Tin lạnh sống lưng Ngài nhớ ngày đến cái đêm năm nào Khi trong lạnh khói nghỉ ngút Khi lọn tóc vợ bị đốt cùng mỡ đứa bé Cả cũng từng tên năm gương mặt trẻ con lướt qua Gương mặt nào cũng xanh xám Học mặt chúng sâu Quách Biển nhếch lên một nụ cười quánh đản, trong biến mất rất nhanh, để lại trong lòng gã một nỗi sợ mơ hồ mà bấy lâu nay gã vẫn cố gắng quên đi. Bây giờ nhìn đứa con tranh hồn nhiên cười với khoảng không, nghe nó tụt tự chuyện trò với những kẻ vô hình, tiếng bóng yên run rẩy tận xương tủy. Chẳng lẽ những đứa bé oan hồn năm xưa đã trở về rồi bám lấy đứa con của gã để đòi lại những gì đã vặn phát. Đêm sau gã lén đứng ngoài cửa buồng quan sát con. Quả đúng như gã nghĩ, tàu bé ngồi bề dưới đất với gương mặt rạng rỡ đưa bàn tay vùng vẫy trong không khí nhà đang nắm lấy tay ai. Nó vừa cười vừa nói, các anh đừng lo, thầy em giàu lắm, em sẽ cho các anh nhiều bánh trái Mới nghe câu này mồ hôi trên chán của gã đổ ra từng cơn, cả biết rõ con mình đang nói chuyện với quỷ. Đám quỷ đó đã tìm thấy nơi trú ngộ và chính trong huyết mạch của nhà hắn. Tiến bóng thấy sợ hãi chính sự giàu sang mà mình đang nắm giữ Những thúng thóc, những ngòm bạc, tiếng đàn châu bỏ ngoài đầm Tất cả con được đều từ cái đêm tội lỗi ấy Này của cải nhiều bao nhiêu thì nỗi lo sợ càng lớn bấy nhiêu Các sợ một ngày nào đó, những con quỷ nhỏ kia sẽ không chỉ đùa giỡn Mà còn dương bóng vuốt ra cướp lấy đứa con trai duy nhất mà gã đặt kỳ vọng Tiến bắt đầu mất ngủ Từ ngồi lặng trong gian mật thất nhìn vào bàn thờ ngũ quỷ mà trong lòng quặn thắt khác không còn dám cấn vái nhiều nữa Lời cầu xin thốt gian từ miệng cả run dày sợ hãi nhiều hơn là uy nghiêm Đêm đó gió từ ngoài vườn hun hút thổi vào cuốn theo mùi hoa quỳnh nồng nặc Tính ngồi một mình bên sập gụ tay lửa đắng giốt chén rượu mà không buồn uống Ánh đèn dầu lay đồng hắt bóng ngắn lên trên tường méo mó Đang ngầu lò trong lòng các bóng nghề tiếng bước chân trên đền gạch Tiến ngần mình nhìn lên thì, thì thằng con trai lưỡng thưởng bước ra Khuôn mặt con nó không giống ngày thường Mà sắc da trắng bạch Đôi mắt mở to đỡ đẫn như kẻ mộng du Tiến dùng mình nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi hỏi Đêm hôm thế này con đi đâu đây Đứa bé không đáp chỉ lặng lẽ Chỉ ra một tờ giấy Trên tờ giấy vết mực tàu còn lăng như là vừa viết xong zai đó net bút ngoịch ngoạc nhưng vô cùng rảnh rẽ. Ngày 23 tháng 7. Có dấu như nhảy múa trước mắt của gã. Ngày 23 tháng 7 chẳng phải chính 10 năm trước, gã đang dựng đàn thấp nén đốt tóc của vợ thành ngũ quỷ. Tính còn chưa kịp thở thì đứa con trai đang ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt dại gờ bỗng chốc đỏ hoe và cổ họng bật lên tiếng ầm khào khào. "Chủ nhân, sắp 10 năm rồi." Lẽ nói vừa rít tịt ngọn đèn dầu vụt tắt. Cả dân nhà chìm trong bóng tối tiếng rụng rời khiếp đàm đến mức tờ giấy rơi khỏi tay rơi xuống đất Nhưng cả dám thể trong khoảnh khắc mở mịt đó Tờ giấy phát sáng đỏ rực như tấm bổ máu Và nằm trước đó nghiện rõ to bằng cả bàn tay rồi tắt ngấm tiếng khiếp đảm cuốn cuồng chậm đàn lại anh lửa vừa rực lên thì thằng bé đang ngồi ngoan ngoãn bên mép dập Tờ giấy dưới đất cũng biến mất Nhưng nỗi kinh sợ như càng được nhân lên Cả đêm ấy gác không sao ngủ nổi Bởi khi nhắm mắt lại Tiến lại thấy năm gương mặt trẻ con lướt qua cùng với những tiếng cười gieo rắt Như là tiếng gió hú ngoài nghệ địa Băng đi một tháng Hôm ấy vợ con của gá đi chùa lễ Phật Đám đầy tớ cũng kéo nhau ra đồng Chỉ còn một mình Tiến ở nhà Từ lúc tình mờ tiếng thấy lòng của mình bất giấc không yên Cái đường một lúc gác lại nghe Tiến trẻ con cười từ dưới gian mật thất Suốt một tháng qua Gác chưa có một đêm nào tròn giấc Nằm bóng quỷ lúc nào cũng hiện diện Hôm nay ngày khi ngài tiếng cười Ma quái đó các gần như đã hóa giải Suốt một ngày bị hành hạ Thân tâm đến lúc này Các không chịu đựng nổi nữa Tên lào nhanh xuống bếp chụp lấy Một vỏ dầu hỏa lao nhanh lại Căn bật thất sau vườn Để cho cánh cửa gỗ đen xì toàn thân gắn nổi ra gà Những nỗi lo sợ đó Như tiếp thêm động lực cho gã Tên nghĩ rằng cha khóa rồi đập mạnh Vào ngay cánh cửa Dân bật thất ủ tối nghiện ra ã hùng hộp đồ dầu hòa thành gióng rằngng lổ lại ngất tung liền tưởng để nắm bắt nhăn không đánh đỏ các quầnng cả cây đốc vào một tiếng phữngữ dội vang lên ngọn đ bốc cao rừng rực có đèn đặc sánh quẩn quộn đầu đốc đóth thấp thoáng bên trong ngọn đường hung tàn thấy con nằm bóng ngịnh nhỏ bé đen nhẽm như than tạo tay trái xém nhưng miệng cườitê Tết Chúng chảy nhanh quanh vật thất tiếng trần lách trách như lũ chuột miệng đồng thanhh hát, Ngũ quỷ tim tim rỉnh máu đệ mơ thơm nuôi lửa bằng vàng đầy Mười năm một khắc oan hồn đời Tại lộc sinh ra mặc đổi thanh Tiếng lão đào ngã ngồi Tiếng cười trong hoạt lửa xoay thẳng vào ốc Chưa đầy nửa canh giở dân mật thất hóa thành cho Hoạt lửa hung hãn cuối cùng tất đổi Chỉ còn là một mình cá ngồi bệnh ở đất Đằng trong giây phút hoảng loạn cách chuyện giật thoát Cây nghe ở sân trước có tiếng bước chân ruột dập Cộng với tính của thằng Giano thất thanh Ông lớn ơi Thay họa rồi Bà lớn cậu cả bị xe ngựa tông chết ngoài đầu đinh mày, mày mày nói cái gì Xe ngựa của quan chi phổ hút thẳng vào Mau chảy đỏ cả đường Chả đã đưa bảo vì cậu chết tốt giống ngươi Còn đang làm đồng thì Chứ để nó nói nghít câu Tín rút lên một tiếng Rồi gã bổ ra lao ra ngoài cầm Hai chân loạn trọn vấp ngã Rồi lại gắn gượng dậy cắm đầu Mà chạy đi tới đầu đường có tiếng mười tan đang bu quanh, ai cũng miệng than khóc. Tiến rồi đám người chen vào, mắt chừng chừng chổi ra rồi sầm lại. Vợ hắn người đàn bà trẻ đẹp màu mai bepít, cốt gãy nát, té nhỏ lên ban nện nhỏ bé méo mó, mắt vẫn mở chừng chừng. Nhưng điều làm cho Tiến hạnh hùng nhất, sắc cổ vợ cả nằm trong tư thế hai tay răng rậm, y hệt tư thế của người vợ cũ 10 năm về trước. Chỉ có một điều bây giờ là hai sắc chồng đin nhau. Tiếng lào đảo như một kẻ mất hồn. hắn quỷ xuống bên cạnh. Ngay bàn tê dính đầy máu lạnh ngắt. Không. Không thể nào. Tại sao lại thế này? Gà lên một tiếng. Ôm đầu gào khóc. Trong cường điên đoạn. Cái nhớ lại lời của lóc ăn mấy năm xưa. Muốn cầu ngũ quỷ vận tải Đầu tiên phải hiến một mạng người thân. Sau mấy năm tài Lộc quỷ. sẽ trở về lấy tất cả những gì người yêu thương nhất. Trời đất quay cuồng trước mắt. Nét bực tàu trên tờ giấy mà đứa con trai vẽ ra Ngày 23 tháng 7 Này ứng nghiệm không sai một khắc Đến lúc này các hiểu rõ cái chết của vợ mình Là do năm con quỷ gây nên Điều bấy nhà báo hộ tín chìm trong tăng thấp Cả gian nhà lớn lạnh lẽo Đám người làm chân trúc ở nhà sau Chỉ còn một mình gã ngồi giữ gian chính Bên cạnh là hai cú quan tài Đôi mắt của gã đỏ ngầu tóc tai rũ rưỡi và cái gió tối hun hút mây trời kín chăng. Bóng trong công dần u ám cái lệnh nghe tiếng cười vang vang vang lên. Tiếng cười lúc San Duncan khi tỷ chu dục rũ sàn, lúc thiệt lại vang lên trên mái ngói. Tiên dần mình run rẩy. Đúng lúc đó bỗng cấp chợt có năm đứa trẻ hiện ra. Thân lệnh của chúng nhỏ bé, da xanh tái mất đen ngòm, cái miệng rách toác. Chúng đứng thành vòng chụm đầu rồi đồng loạt ngẩng lên nhìn cả. Mỗi đứa cứ giọng thê 10 năm tụ tài tới ngày đòi nợ. Để thứ hai nhằn nhằn, đào mộ chộm mỡ cắt tóc thỉnh vong. Để thứ ba khinh khách, nay đến kinh hàn ngày phải trả. Tới thứ tư ngồi xổm lấy ngón tay vẽ trên đất chữ thầm rồi rít lên, bốn mạng bốn hồn còn quyết một mệnh. Để tên nằm lẽ cái lưỡi dài đọ lom ziddum bam but by 1000 rượn Đêm đen gió rít rừng sâu. Ai đem quỷ giữ gọi hầu bên chân Mưa thơm cắt tự sắc thân Trẻ thư oan khuất cõi trần chẳng yên Ngọn đèn kêu lửa đỏ phiền Khói đen cuộn cuộn kéo miền u minh Nam phương gọi đổ quỷ linh từ vàng con bạc của mình chẳng lâu Tí run dậy miệng lắp bắp Ta đã cho các người máu rồi Ta đã trả giá rồi Ta cho ta tiếng cười rỗ đen như là tiếng quả réo đêm rằm nắm quỷ nhi đồng loạt chia bắn tên nhỏ bé sắm ngoết về gã. Những ngón tay rảnh ngoẵng sắc như lằm móc sắt, túm chặt lê chân tây của Tín, kéo hỗn lệch về giữ vầm. Tiếng gào rú mắt chuẩn chứng thân thể vặn vẹo. Cả thấy trên gương mặt lúc quỷ trùng chéo lên gương mặt thằng Tín, gương mặt của thị hướng năm xưa, cùng với đó là tiếng gào thét vang lên lầm tiếng ọc cả móng tai. Mỡ của tao, máu của tao, mạng của chúng tao, trả mạng Tiến hết lên một tính trôi tay rồi co dúng thân mình Học máu tươi chết tại trận Đâm ra nồ nhà sau lao lên thì mọi thứ quá trễ Sau cái chết kinh hoàng ra sàn Giày công tích góp bằng máu Bằng mạng bằng sự nhẫn tâm ích kỷ Bị đám dầu sang trong làng sâu xé không còn một cách Và nơi cánh rừng thâm sâu kia Lão ăn mày nằm đó chờ đợi kẻ tiếp theo nên lòng tham và lý trí sẽ đấu đá nhau Ở một thần thể khác